chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Học truyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa chương là đã biến thành đồi chọc Thì báo cáo với anh em là cái sao cạc của mình nó là bị hỏng Mình mang ra cái chỗ mà cái thằng nó hay sửa chữa cây máy tính cho mình Thì nó bảo là mấy cái sao cạc của Trung Quốc này nó đã hỏng thì chỉ có vứt đi thôi Không có sửa được Mẹ thế đến lúc mình bảo thế mày lấy cho tao cái sao cạc khác giống y hận như này nó lấy cho tôi một cái mẹ trông một cũ nát hơn cái của tôi mà nó đòi 5 lít Thế nhưng mà mình bắt buộc phải lấy tại vì thằng này là cơ sở duy nhất mà sửa chữa máy tính mà nó cho nợ Mẹ đến lúc ra coi như là, là nó thay cho tôi cái giống như của tôi mà nó cũ hơn ấy nhưng mà nó vẫn dùng được Lắp vào phát là dùng được luôn không có phải chỉnh sửa gì cả Thì mẹ, mình mới phát hiện ra là lần trước mình mẹ, thay men ở chỗ đó mình vẫn còn nợ nó hai trăm rưỡi Mẹ lướt thay cái men hết hơn, hơn triệu, triệu tư phải Mới rằng nó có triệu mốt Mẹ ngại đéo chịu được Thế nó bảo thế anh định bao giờ giải em ạ Thôi kiểu đéo tao cũng giả mày trước Tết <cười> Chứ giờ làm sao giờ lương thì chưa tới kỳ Mẹ giờ nhà còn đang hết cả tiền mua thức ăn Nên là còn mẹ mình tự nhiên lại hỏng cái này Mà cái này tôi chả có động đạ gì đến từ lúc gọi là chuyển đi đâu phải là cắm mà chỉ có mỗi cắm cái đầu vào với cái mic với cả một cái cái cái cắm một cây chứ không có sờ mó gì về đấy cả thỉnh thoảng con gái nó nghịch thì nó chỉ gạt cái cần to nhỏ thôi chứ còn nó mình không động gì vào thằng kia nó bảo là mấy cái cái sao cạc với mic hàng Trung Quốc này mua vào về may thì được cái ngon này dùng được lâu chứ còn thường thường của nó tuổi thọ nó chỉ khoảng tầm từ 1 đến 2 năm nữa thì mình thấy cái này của mình cũng phải được hai năm rồi ấy nhỉ chắc gần hai năm hoặc hơn hai năm thì đấy tội cũng chả nhớ nữa nhưng mà nhưng mà thực ra dùng cái này nó dễ cái là dễ sử dụng ấy mình cứ chuyển sang cái nút nó không có tiếng vọng là được chứ không cần phải chỉnh núm chỉnh nút gì cả nó núm như nào cài đặt thì mình cứ theo hướng dẫn trên mạng mình để yên như thế xong bắt đầu là mình chỉ có cắm rắc vào thôi nhưng mà đúng là kiểu cái cái đồ Trung Quốc này tuổi thọ nó ấy mà mình thì mình không dám mua mấy cái đồ đắt tiền mua mấy cái đồ đắt tiền mà đến lúc nó hỏng tiếc lắm Cái này cả sao cạc cả, cả mic thì hình như có triệu uh, mấy mà tôi chả biết nữa Tại vì cái này có một cái bạn uh, Tên là Hoàng ở bên Thái Bình bạn ấy uh, Tặng cho uh, Bạn ấy uh, làm việc thì làm tiếp trong phố Hồ Chí Minh làm hình như ở Bình Dương phải Mà quê Thái Bình có một đợt uh, Covid nên là bạn ấy đi về Thái Bình nên là bạn ấy Tặng cho mà cái uh, kia cái cái cái mic kia của tôi lâu rồi tôi không dùng tôi sợ nó hỏng nên tôi cũng chả bỏ tôi cắm làm gì tại vì để lâu lắm rồi cũng phải 2 năm chả dùng đến nên sợ nó hỏng mẹ an rồi lâu lắm rồi không không dùng Thôi thì uh, chúng ta quay trở lại với nội dung chính của phần chuyện nhá ở phần trước thì là lâm mất thần đã có kế hoạch để cho nhân dân di rời khỏi cái khu vực vân mộng thành để tránh nạn của hải tộc và thứ hai nữa là cũng đã bàn bạc với cái tên uh, gọi là bên uh, An mộ hì ở bên hùng đan đường cái gì đấy, để chế tạo ra một cái loại đan dược để giúp cho người ta no bụng. Và ở phần trước thì hắn cũng đã hỗ trợ cho kiếm tuyết vô danh là mua cho hai quả trọng lâu luôn. Và đổi lại thì rất nhiều các cái loại cỏ như thiên tinh tích lộ thảo và xích chu quả nữa. Thì những cái này đều có thể chế tạo thành đan dược rất tốt cho những người sử dụng. Thì uh, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lầm thiếu, ta không có ý mạo phạm, nhưng mà đổi cái tên khác có phải là tốt hơn hay không? An Mộ Hy do dự dối giấm mà nói, mặc dù loại thuốc này không có tiềm lực to lớn như là lục vị thần Hoàng Hoàn, nhưng lại rất cần thiết trong cuộc hành trình tiếp theo, dùng cho hàng vạn thị dân của Vân Mộng Thành ăn. Nếu như mọi người bàn luận, mỗi người một câu là Bắc Hải sắp kết thúc thì nghe quá không may mắn đi. Lâm Bắc Thần nói, Ờ, không hay à? Ha <cười> ha, nghe quả thực không được may mắn, vậy thì gọi nó là Đại Thanh Dược Hoàn đi. Đại Thanh Dược Hoàn? An Mộ Hy khẽ gật đầu, cái tên này không tồi. Cuộc tranh cãi về tên thuốc rất nhanh trôi qua. Toàn bộ khu vực khai thác của Tiểu Tây Sơn cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó thì lại có một vấn đề khó khăn được đặt ra trước mắt của Lâm Bắc Thần. Bốn vị thảo dược thông thường khác ở trong điều chế Đại Thanh Dược Hoàn không đủ để bắt đầu. May mắn thay những loại thảo dược này đều là thảo dược thông thường mỗi năm tới hai lần. Lâm Bắc Thần tìm được một ít hạt giống trồng vào trong đất sau đó trực tiếp lợi dụng năng lực làm cho chín mùi của thuộc tính mộc chỉ trong vòng hai canh giờ hắn đã làm chín một lượng lớn thảo dược vốn dĩ lâm bắc thần muốn sử dụng năng lực làm chín này để vận dụng vào một số loại thảo dược quý hiếm hơn thậm chí còn muốn lấy một số hạt giống thần thảo từ chỗ kiếm tuyết vô danh hoặc là thổ phỉ ca cố gắng làm chín chúng ở trong thế giới hiện thực chỉ có điều trước giờ đều quá bận không có thời gian để hành động không ngờ rằng lần đầu tiên thực hành lại dùng trên loại cỏ hoang thông thường này Nhưng mà cũng tốt, luyện thêm vài lần nữa, đợi đến khi quen tay hay việc, thì sau này tỷ lệ thúc chín thần thảo, thành công sẽ cao hơn. Lâm Bắc Thần nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, khiến An Mộ Hy, một thương nhân giã dược, luôn tự cao tự đại, về trình độ chuyên môn của mình nhất, cũng hoàn toàn bị thuyết phục. Trong khi anh đang tranh thủ từng giây từng phút để điều chế đại thanh dược hoàn, thì cũng bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề. Một dược sư như mình, nếu vẫn giống như trước đây, không hiển sơn không lộ thủy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 Kiếm tuyết vô danh nhìn trang viên chơ trụi của mình mà trong lòng than thở một trận. Không biết bao giờ mới có thể mọc lại được. Để gom đủ số lượng dạo thảo dược mà Lâm Bắc Thần yêu cầu, nàng đã nhổ sạch toàn bộ cỏ nhà, cỏ dại, cỏ tạp ở trong trang viên của mình. Cuối cùng mới hoàn thành số lượng đặt hàng. Không hề dễ dàng một chút nào. Bàn tay nhổ cỏ cũng xanh cả lên rồi. Chàm ra, phải trồng lại một số loại cỏ dại để phòng khi cần thiết. Kiếm tuyết vô danh suy nghĩ một lát vẻ mặt lại trở nên vui vẻ chỉ là một đám cỏ dại vô dụng mà thôi, lại có thể đổi được thần thảo trọng lâu từ chỗ của lâm bắc thần để tu bổ thần cách, cho dù dựng một cái thông giới phủ thực sự cũng là lời đến cực điểm. này hàng hóa của ta đã được giao đến rồi, thần quả trọng lâu mà người đã hứa cũng nên thực hiện rồi đó. kiếm tuyết vô danh dùng hệ thống siêu dẫn thế hệ thứ tám của kỳ lân gửi một tin nhắn. đã ở trên đường rồi. tin nhắn của lâm bắc thần nhanh chóng trả lời. kiếm tuyết vô danh nhất thời vui mừng khôn xiết. Lần này chính là hai thần quả trọng lâu. Mình lại có thể tu bổ và khôi phục một số thần lực. Nàng nhảy lên đỉnh của thần điện, đứng trên đỉnh mái vòm, nhìn về phía cái ao nước lớn cách đó hàng ngàn mét. Một cái ao lớn có đường kính khoảng ngàn mét được nối liền với một con mương nhỏ. Sóng nước lăn tăn. Ở bên cạnh hồ là rừng cây, một bên khác thì là một ruộng nước lớn. <cười> Đợi đến khi ta khôi phục một ít thần lực sẽ tìm người tính sổ. Một nữ thần kinh, rõ ràng nương thân ở trong cái ao nước thối nhưng cứ nhất quyết tự cho mình là hải thần. Tới lúc đó trực tiếp rút cạn áo nước của ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo được nữa không. Kiếm <cười> tuyết vô danh mỉm cười đắc ý. Còn nhớ cách đây không lâu để giải quyết chuyện cho lâm bắc thần, nàng đã lén lén lút lút ẩn nấp trong bùn lầy ở bên ao, đợi đến khi nữ thần kinh kia ra phơi nắng hàng ngày thì phát động tập kích. Muốn chế ngự nàng, uy hiếp nàng ban bố thần dụ để giải quyết bọn hại hải tộc dưới hạ giới. Kết quả là bị nữ thần kinh này một trưởng đánh cho thổ huyết. Kiếm tuyết vô danh hận đến nghiến răng. Nàng đã tiếp xúc với nữ hàng xóm này một khoảng thời gian rất dài, cũng từng đánh nhau vài lần, lần nào cũng thua. Lần này đánh lén cũng không thành công nốt. Thực sự là đáng xấu hổ. May mắn thay, nữ thần kinh đó không thích rời khỏi cái ao nước quá lâu. Nếu không, trang viên của mình đã bị nữ thần kinh này chiếm cứ rồi. Mặc dù bản thân kiếm tuyết vô danh cũng đang là tu hú chiếm tổ chim cu. Cùng lúc đó thì trong ao nước, dưới đáy nước sâu thẳm, một thủy tinh cung ngũ sắc, ngũ hải, ngũ hải chi chủ, nhất bộ liên hoa đang chụp ảnh tự sướng. Hệ thống siêu dẫn kỷ lân thế hệ thứ 8, chính là hệ thống thần khí tiên tiến nhất của thế giới này. Nhất bộ liên hoa đã tích lũy mấy trăm năm gia sản mới mua được cái thứ đồ chơi này, mục đích thì rất đơn giản thôi, vì chơi nó vui. Bị nhốt trong cái ao nước này lại không thể rời khỏi quá lâu, cuộc sống giống như ngồi tù vậy. Thực sự là quá nhảm chán và cô đơn. Có hệ thống siêu dẫn kỷ lân thế hệ thứ 8 này, ít nhất nàng có thể liên lạc với một số người hoặc vật kỳ lạ ở thế giới bên ngoài. Hệ thống siêu dẫn kỷ lân thế hệ thứ 8 thực sự là một thứ rất thần kỳ. Ngoài một số công năng thường ngày ra, thì nghe nói những người dùng khác nhau có thể khai phá ra chức năng khác nhau của nó. Ví dụ như khi nàng chơi với hệ thống thần tinh này, đã mở ra được một kênh liên lạc xuyên thế giới một cách không thể nào giải thích được. Sau đó bất giác lại quen biết rất nhiều nam thần thối và nam nhân thối, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Trong đó có một số tiểu chó điên tên lâm bắc thần, đặc biệt thú vị. Điều thú vị không chỉ là đầu óc nó không được bình thường và kiêu ngạo một cách quá đáng của tiểu tử này, mà còn ở chỗ hắn lại có thể cầu kết với người hàng xóm nghiện rượu vô dụng kia của mình, chạy đến bên ao để tập kích mình. Lâu lắm rồi mới có một chuyện vui như vậy. Niềm vui của nhất bộ Liên Hoa trong những ngày này chính là tiểu chó điên này mang đến. Đương nhiên, bên cạnh đó, nàng hàng ngày vẫn còn một số việc quan trọng phải làm, bán tôm cá tươi. Cái ao nước tính cả năm mảnh ruộng nước chung quanh đều là tài sản của nàng. Một số thủy sản do người nhà lao động nuôi dưỡng ra cần thông qua tay nàng để đổi lấy vật dụng sinh hoạt khác. Đối với nhất bộ Liên Hoa trước đây mà nói, thì bán tôm cá tươi là một chuyện rất cực khổ. Nàng phải mạo hiểm ra khỏi ao, dùng tốc độ nhanh nhất để đến khu chợ gần đó bởi vì thời gian có hạn cho nên rất nhiều khi phải bán với giá rẻ nhưng kể từ khi có hệ thống thần tinh siêu dẫn kỷ lần thế hệ thứ tám này đánh bậy đánh bạ vô tình lại mở ra kênh liên lạc với những nam nhân thối kia những ngày tốt đẹp của nàng đã đến thông qua kênh này đăng tải một số tin về tôm cá tươi những nam nhân thối kia để nạnh nọt mình mà đặt hàng liên miên không dứt mua tôm cá tươi với giá cao vì vậy bây giờ nàng tự trang điểm cho mình để trông thật quyến rũ và hấp dẫn đăng một số bài trong kênh Tốc độ bán tôm cá tươi sẽ càng nhanh hơn. Chụp ảnh tự sướng, bán hàng, tán tỉnh lẫn nhau. Thân là một nữ thần, ao hồ, gánh vác cả gia đình. Ngu hải chi chủ nhất bộ liên hoa, cảm thấy cuộc sống của thần thực sự là khó khăn, còn cô đơn như tuyết nữa. Bình minh, thời khắc đen tối nhất trước khi trời sáng. Lâm bắc thần gối đầu lên cặp đùi ấm áp và mềm mại của thiên thiên mà ngủ ngon lành. Không hay rồi, thiếu gia không hay rồi. Vương Trung giống như con thỏ bị dẫm phải đuôi, từ bên ngoài sông vào kinh hô. Chủ nhân, đại sự không hay. Lâm Bắc Thần mơ mơ hồ hồ mở mắt. Thiếu ra, mau dậy đi, mau dậy, đại sự không hay rồi. Vương Trung đập cửa ầm ầm, gao thét ẩm mỹ ngoài cửa. Lâm Bắc Thần thức dậy, cơn giận lập tức phát tác, mặc xong cẩm bào xông ra ngoài, cho một cước vào cái mông của Vương Trung, giận dữ nói. Trời còn chưa sáng mà đã khóc tang cái thứ không bằng chó nhà ngươi. Nếu không phải nẻ tình trong cái tên của ngươi có một chữ chung, hôm nay ta chắc chắn đã đánh chết tươi người. Thiếu gia, thực sự đã xảy ra chuyện rồi. Vương Trung với vẻ mặt khóc càng lo lắng nói. Hải tộc đột nhiên điều tra tổ chức phản kháng trong thành. Rất nhiều người đã bị giết. Căn cứ bí mật của tổ chức phản kháng cũng bị công phá. Người của đặc sứ đoàn đang phản kháng đến cùng. Quang Tương và Tiêu Bính cam Thiếu Gia cũng âm thầm giúp đỡ. Hiện tại bọn họ đều đã bị giam giữ trong thành chủ phủ cũ, đã sắp không cầm cự được nữa. Cái, cái gì lơ mắc thần lập tức hoàn toàn tỉnh ngủ làm sao lại có chuyện như vậy hắn túm lấy vương trung mà nói không phải đã nói rồi sao gần đây bảo mọi người âm thầm điệu thấp một chút cơ mà vương trung nói thiếu gia là người của đặc sứ đoàn đã phát động nhiều vụ ám sát và đánh lén hải tộc chọc giận hải tộc có người trong đặc sứ đoàn đã bị bắt trở thành kẻ phản bội hắn đã dẫn hải tộc vây quét căn cứ bí mật của tổ chức phản kháng thiếu gia tình hình không ổn rồi hay là chúng ta lập tức trốn đi hải tộc lần này Vương bác làm nền thêm nổi Đã quyết tâm rồi Cho dù người có đi thì cũng sẽ gặp tổn thất thôi Cây đậu xanh nhà nó Lâm Ấc Thần vừa nghe xong đầu óc đã sắp nổ tung Là đặc sứ viên con mẹ nó Cái thứ đổ chó má tiếu vong thư này Thực sự đã làm việc vô đạo đức Sinh nhi tử không có lỗ đít hay sao Lúc này lại để cho đặc sứ đoàn đi tấn công hải tộc Đây rõ ràng là cố ý đi sờ mông hổ Chọc cho hổ tức giận đến giết người đi mà Ông ta là cố ý dùng vương thức này để phá hủy kế hoạch di dân của Vân Mộng Thành. Cung công, nhanh, chuẩn bị xe. Lâm Bắc Thần hét lớn một tiếng, sau đó lại nói, bỏ đi, chuẩn bị cái giấm gì, để ta tự mình đi. <cười> Hắn lúc này trực tiếp mặc tẩm bào vắt chân lên cổ mà chạy xuống núi, bùm một cái, cả người như một viên đạn pháo bắn ra xa hàng trăm mét. Thiếu gia y phục của người, thiếu gia Thiên thiên từ trong phòng đuổi theo ra. Hả? Vương Trung nhìn thấy cảnh này đôi mắt sáng lên chẳng lẽ cuối cùng thiếu gia đã ra tay với tiểu tỷ nữ bên cạnh rồi sao? ở thành chủ phủ cũ, các chiến sĩ của hải tộc, thi thụy hà tộc, thân mặc trọng giáp đã trùng trùng bao vây thành chủ phủ đổ nát không chịu nổi này. bọn họ lấy vỏ sò so và xương cốt hạng nặng xây dựng công cuộc phòng ngự vững như thành đồng xung quanh để lại hàng trăm thi thể của tổ chức phản kháng nhân tộc không đột phá được vòng vây. ngoài ra còn có vài thi thể của thổ lĩnh, các tổ chức phản kháng đều là cường giả nhân tộc. Cảnh giới đại võ sư bị trường thương đâm xuyên qua không trung, máu tươi thuận theo thần cốt thương màu trắng mà chảy xuống. Tr chịu trách nhiệm cho cuộc tiến công này là các lợi kiếm võ sĩ của kiếm ngư tộc, ngoài ra còn có hàng trăm thuật sĩ của hải tộc đang hô mưa gọi gió để hỗ trợ cho lợi kiếm võ sĩ của kiếm ngư tộc tiến công. Hải sa khắc tộc, hải bố nhĩ tộc tác tháp Tây Á kình ngư tộc, tướng quân của các chủ tộc chủ chiến trong hải tộc phân chia các vị trí tọa trấn khác nhau. Nhân tộc trốn thật xa, đến đây, giết chết toàn bộ, không được lại gần. Trung quanh vang lên tiếng gào thét và tức giận của hải tộc, xung quanh chiến trường không cho phép bất cứ ai tiếp cận, một khi vượt qua danh giới trực tiếp sẽ bị loạn tên bắn chết. Còn ở trong thành chủ phủ, có người bắn đứng chúng ta. Là ai? Ai đã bắn đứng chúng ta vậy? Nhưng cường giả và võ sĩ của tổ chức phản kháng nhân tộc vừa gào thét vừa tuyệt vọng chiến đấu đến cùng. Các lợi kiếm của võ sĩ kiếm ngư tộc giống như thủy triều lao vào. Dương Trầm Chu tay cầm một cái búa sắt lớn dẫn đầu chiến đấu Toàn thân hắn đẫm máu khoác chân mình một bộ giáp sắt với cờ bắp cuồn cuộn Khi búa sắt vung lên sức mạnh là vô hạn Từng lợi kiếm võ sĩ cả người lẫn kiếm đều bị hất bay ra ngoài Lưu Linh Trúc thì hai tay cầm kiếm cũng đang dốc sức chiến đấu Bọn họ đã bị bán đứng Thành chủ phủ cũ vốn không phải là căn cứ địa duy nhất của tổ chức phản kháng Lâm Bắc Thần đang ở đâu là ai đã bán đứng chúng ta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 thì lập tức gặp phải vây công của đám hải tộc kia. Đây là một cạm bẫy âm mưu nhắm vào những người phản kháng, nhưng ai mới là kẻ phản bội? A, Lữ Linh Trúc hét lên thảm thiết, một thanh tế kiếm xuyên qua vai nàng. Tiểu Trúc, ánh mắt của Dương Trẩm Chu như muốn nứt ra, vung búa đánh bay kiếm sĩ của ngư kiếm tộc đang vây đánh. Hùng hổ lao tới là một cước đạp bay võ sĩ kiếm ngư tộc tấn công Lữ Linh Trúc, tất cả cao thủ nhân tộc chung quanh đều vung kiếm tường trợ, bảo vệ phù thế hai người. Dương Đại Ca phải làm sao đây Trương sướng đột phá vòng vây thất bại rồi hai mươi huynh đệ xông ra đều đã tử trận chúng ta đã bị bán đứng lâm đại thiếu không tới nhất định là có người giả truyền tin lừa gạt chúng ta tới đây không lẽ là lâm đại thiếu bán đứng chúng ta cầm miệng không thể nào các kiếm sĩ nhân tộc liều chết chiến đấu lần lượt chạy đến bên cạnh phù phụ dương trầm chu có sáu bảy trăm người phản kháng bây giờ chỉ còn lại không đến hai trăm không ngừng bại lui dương trầm chu thì nóng lòng như lửa đốt Lúc này là Lâm Bắc Thần đã bán đứng chúng ta. Một tiếng bi ai hét thảm vang lên. Tiếu vong thư tay cầm trường kiếm từ hậu viện lao tới. Ông ta cũng dáng vẻ khổ kiến để thoát thân, toàn thân đẫm máu. Với vẻ mặt cầm vẫn nói. Ta nhận được tin tức từ Lâm Bắc Thần mới tập hợp các vị huynh đệ. Kết quả lại bị hải tộc vây đánh. Ta có tội. Xin lỗi mọi người. Khi mọi người nhìn dáng vẻ của Tiếu vong thư, trước đó trong lòng vốn dĩ còn nghi ngờ ông ta. Nhưng bây giờ đã lập tức tiêu tan. Dương chẩm chu, để ta yểm trợ phía sau Ngươi dẫn các quỳnh đệ nhanh chóng đánh ra cửa sau đi Tiếu Vong thư nhanh chóng lao tới Dương chẩm chu nói Nhưng mà Đột nhiên một tia sáng lóe lên Trong đầu hắn, ngươi Dương chẩm chu vừa mở miệng muốn hét lên Thì xoẹt xoẹt, ánh kiếm liên tiếp lóe lên Đặc sứ, ngươi, tại sao Trong tiếng lê hát thảm thiết Hàng chục cao thủ của tổ chức phản kháng đang ngã xuống đất Trong sự tức giận không thể tin nổi bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng đặc sứ đến từ triều huy đại thành lại có thể ra tay với mình dương trầm chu né được đòn chí mạng qua tim tuy nhiên lữ linh trúc lại trúng một kiếm ngay tim máu phun ra ồ ạt không trên gương mặt của dương trầm chu hiện lên một tia kinh hãi bùm hắn vung búa đánh về phía tiếu vong thư <cười> người sau cười lớn dùng kiếm chặn lại nhờ vào lực phản chấn mà thân hình bay vào trong đám võ sĩ lợi kiếm của kiếm ngư tộc thuận ta thì sống nghịch ta thì chết đám ngu ngốc các người vốn dĩ sẽ không chết sớm như vậy nếu không phải nghe lời cái tên tiểu tạp chủng lâm bắc thần kia xấu dục rời khỏi vân mộng thành ta cũng là bất đắc dĩ đành phải mời các người đi chết cả đám là ngươi đôi mắt của dương trầm chu phun ra lửa nhìn chằm chằm vào tiếu vong thư giận dữ hét lên là tên cẩu tặc nhà người bán đứng chúng ta lúc này những người phản kháng may mắn sống sót cũng phản ứng lại <cười> bán đứng Tiếu vong thư đứng giữa các lợi kiếm võ sĩ của kiếm ngư tộc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 bị bao vây trùng trùng ở trung tâm của phủ thành chủ cũ máu tươi dần nhụm đỏ cả phủ đệ đau thương lập lòa hàn quang trước khi mặt trời mọc một số thuật sĩ bạch tuộc của áo liệu đặc kha tộc đã thi triển ra một số chú pháp cổ xưa và hắc ám nào đó lực lượng vô hình trào dâng như thủy triều đại hải lôi kéo máu tươi trên mặt đất giống như những con huyết xà chúng uốn lượn bám víu vào bụi đất và đá vụn để leo lên vũng máu và thi thể chảy ra cuối cùng đều tụ tập lại trong cái vỏ ốc sen khổng lồ được chạm khắp các văn tự kỳ dị của hải tộc bọn họ đang thu thập máu tươi thi thể của các võ sĩ nhân tộc chết trận và những kiếm sĩ của kiếm ngư tộc trực tiếp bị lực lượng này hút cạn máu tươi biến thành sắc khô từng ánh mắt căm thù phun ra lửa giận nhìn chằm chằm vào tiếu phong tư dương trầm chu cảm nhận được thân thể của người ngọc trong vòng tay mình càng ngày càng lạnh nỗi bi ai và phẫn nộ trước nay chưa từng có trào dâng trong lòng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 Ngọc đá cùng tan của ngươi. Cho dù ngươi muốn giết chết chúng ta, nhưng tại sao phải phản bội đế quốc, nương nhờ hải tộc? Đây cũng là điều mà tất cả mọi người đều nghi hoặc. Đặc sứ do đế quốc phái tới lại lựa chọn cách phản bội, đây chắc chắn là một chuyện hoang đường nhất. Đế quốc trên mặt tiểu vương thư lộ ra biểu hiện kỳ dị mà nói ngu ngốc. Ai nói là ta đại diện cho đế quốc mà đến? Dương trầm chu khẽ giật mình, sau đó như hiểu ra điều gì đó. Ngươi, ngươi đã âm thầm nương nhờ vệ thị rồi sao? Tiếu vong thư chỉ cười không nói gì. Dương chẩm Chu tức giận đến cực điểm. Vệ thị, điên rổ, tạp trùng. Vào thời khắc này tất cả mọi người đều vô cùng tức giận. Mặc dù nhiều người đều biết rằng vệ thị đã không quản trung thành với hoàng thất nữa. Nhưng dưới tình huống nước nhà nguy vong, ít nhất ngoặt mai vẫn phải duy trì mối quan hệ môi hở răng lạnh với nhau. Không ngờ rằng thân là vệ thị của nhân tộc lại điên cuồng tới mức như vậy. Để làm rối loạn cục diện mà lại không ngần ngại trực tiếp chôn vùi hơn vạn người của Vân Mộng Thành vung đồ đao về phía đồng bào của mình họ tiếu kia ngươi quả thực không xứng làm người cầu tạp chủng ta liều mạng với ngươi một số người phản kháng lao ra nhưng lại bị trường thương đâm chết ngay lập tức kẻ yếu thì chỉ xứng khóc tang thôi tiếu vong thư đối mặt với hàng trăm ánh mắt giống như ăn thịt người và lời nguyền rủa của những người phản kháng vẻ mặt bình thản thờ ơ nói thời gian cũng không còn sớm nữa các ngươi có thể đi chết rồi lên đường với nhau đi bàn tay đưa cao quán sắp buông xuống đúng lúc này dương trầm chu đột nhiên nhớ tới điều gì lớn tiếng hỏi hàn bất phụ và nhạc hồng hương đâu rồi có phải cũng bị người bán đứng rồi không cánh tay của Tiếu vông thư đột nhiên không chút ngần ngại vẫy xuống đến con mẹ nó âm tào địa phủ mà hỏi ông ta lạnh lùng tàn nhẫn quát xoạt trường đao và mũi tên bùng cháy ngọn lửa màu xanh giống như cơn mưa sối xả bay ra thương binh của thi thụy hà tộc dưới sự gia trì của thuật sĩ hải tộc trường thương ném ra ngay cả đại võ sư cũng cảm nhận được bóng dáng của tử thần đám kẻ phản kháng của nhân tộc gầm lên phất lờ sự đe dọa của tử vong ngành đón những mũi trưởng thương ngập trời bay tới cái chết vốn không đáng sợ điều đáng sợ là từ bỏ phản kháng kìa ngay khi dương chẩm trù đang vung búa tạ định cho dù liều mạng vạn tiến xuyên tâm cũng phải đánh trúng tiếu vong thư đối mặt với tật phong đi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau theo sự xuất hiện của âm thanh này là một bức tường gió bức tường kiếm phong, trường thương và mũi tên như trận mưa sối xả ngập trời oanh kích vào bức tường kiếm phong, cao 3m, rộng 6m, khoảnh khắc xuyên qua nhau giống như bị dịch chuyển đến một thứ nguyên khác mà hoàn toàn biến mất, không thể quấy động lên một gợn sóng nào, dù là nhỏ nhất, chỉ có tiếng gió rít mà thôi. Lâm Bắc Thần, Tiêu Vong Thư kinh ngạc hét lên một tiếng, giống như con thỏ bị kinh sợ điên cuồng lao về phía sau, ánh kiếm lấp loè quang hoa màu tím nhạt thoát ẩn thoát hiện, chợt sinh chợt diệt các võ sĩ lợi kiếm của kiếm ngư tộc đứng trước mặt hắn giống như lúa mì dưới lưỡi liềm của người nông dân lần lượt ngã xuống máu tươi bắn ra chảy thành vũng một thiếu niên anh tuấn thân mặc cẩm bào tay cầm từ điện thần kiếm màu tím xuất hiện trước mặt đám người dương trầm chu lâm huỳnh đại, dương trầm chu phản ứng lại nhất thời hét lên lâm đại thiếu đại thiếu lâm bắc thần nhưng cả phản kháng may mắn sống sót dùng đủ các loại xưng hô khác nhau để hoàn hồ sự xuất hiện của lâm bắc thần Lâm Mặc thần đảo mắt nhìn hết từng cái xác khô của nhân tộc ở chung quanh, một trong số đó hắn từng gặp không lâu trước đây, chẳng hạn như Phùng Luân và Cao Minh của Học viện Sơ cấp số 3, bọn họ cũng là thành viên của tổ chức phản kháng. Các bạn học hoạt bát sôi nổi năm xưa, bây giờ lại vì bảo vệ mảnh đất này mà dũng cảm hiến dâng sinh mạng trẻ tuổi. Sau đó nhìn thấy lữ linh trúc trong vòng tay của Dương Trầm Chu, kiếm cắm vào tim, một kiếm mất mạng. Trái tim của Lâm Mặc thần lập tức trùng xuống. Dương Đại Ca, ta hắn không thể nói tiếp được nữa không biết phải an ủi dương trầm chu như thế nào là một trong số ít bằng hữu mà an kết giao sớm ở vân mộng thành lâm bắc thần quá hiểu về tình cảm của dương trầm chu và lữ linh trúc hai người có thể nói là tình nhân đồng sinh cộng tử nhớ lúc đầu lữ linh trúc vì dương trầm chu mà từ bỏ tất cả từ chầu huy đại thành của tỉnh lệ chạy đến vân mộng thành mà bây giờ lại thế này xin lỗi trong mắt của dương trầm chu hiện lên một tia nước mắt và hổ thẹn ban đầu ta không nên ngăn cản ngươi ngay từ đầu lâm bắc thần đã không có thiện cảm với tiếu vong thư mấy lần nói chuyện đều ám thị muốn giết chết tiếu vong thư nhưng đám người dương trầm chu cứ khăng khăng ngăn cản hắn cho rằng tiếu vong thư mạo hiểm đến vân mộng thành cũng là anh hùng của đất nước cần được tôn trọng không ngờ rằng cuối cùng dương trầm chu không những tự mình nuốt cháy đắng mà còn hại nhiều đồng bào của tổ chức phản kháng chết thảm lâm bắc thần mặc dù não tàn nhưng cũng biết thời điểm này không phải lúc để bướng bỉnh hắn vỗ nhẹ vào vai dương trầm chu mà nói dương đại ca ngươi ôm chặt đại tẩu, xem ta báo thủ cho mọi người. Lời nói vừa dứt thì... Lâm Bắc Thần chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc bén bức người nhìn về phía Tiếu Vong Thư. Lão cẩu chó đẻ, hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là tàn nhẫn. Hắn gần từng câu từng chữ mà nói ra. Tiếu Vong Thư trong lòng phát lạnh, nếu như nói trong vân mộng thành còn có ai đó khiến ông ta cảm thấy sợ hãi, thì đó chắc chắn chính là Lâm Bắc Thần. Ông ta không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại đến nhanh như vậy. Nhưng nhìn thấy các cường giả hạch tộc vây bên cạnh mình trong lòng ông ta cũng dần bình tĩnh lại. <cười> Đáng tiếc là người đã đến muộn rồi, người cũng không cứu được bọn họ, cũng không thay đổi được gì cả. Thân hình của Tiếu Vương Thư chậm rãi lui về sau, ngoắc tay với Lâm Bắc Thần theo kiểu gọi đòn, diễu cợt nói. Muốn giết ta sao? <cười> Tới đây mà giết này, thằng nhóc con. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Sư phụ, hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Hắn cầm kiếm xông về phía trước, soạt. Ánh kiếm lập rè, giết hắn. Tiếu vòng thư cũng vẫy tay. Các chiến sĩ lợi kiếm của kiếm ngư tộc lập tức chen nhau lao lên. Nhưng rất nhanh sau đó, các võ sĩ cá kiếm tự xưng là anh hùng của đại dương này. Phát hiện ra rằng tốc độ ngã xuống của mình còn nhanh hơn tốc độ xông về phía trước. Trước mắt chỉ thấy ánh kiếm lóe lên thì thi thể đã đứt ra từng khúc. Kiếm trong tay, cánh tay và thân thể giống như cỏ lau bị một con dao sắc bén cắt vào. Tất cả đều bị cắt đứt, máu tươi phun ra xối xả lâm bắc thần giống như một sát thần cắt cỏ vô song ngay lập tức nhào đến trước mặt tiếu vong thư cái gì tiếu vong thư vô cùng kinh ngạc nhanh chóng lùi lại chết thân hình của lâm bắc thần khẽ động một lần nữa xoắn người bay lên từ đện thần kiếm giống như một cái liềm gặt mạng của tử thần cứu ta tiếu vong thư đã hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi ông ta cũng là cường giả võ đạo trong điều kiện bình thường đối mặt với lâm bắc thần chưa chắc là không thể chống đỡ một trận nhưng lúc này đối mặt với lâm bắc thần như một con hổ điên ông ta bị dọa cho sợ vỡ cả mật mất hết cả tinh thần chiến đấu hoàn toàn không dám giao thủ không ngừng lùi lại vừa lùi vừa vãi rắm soạt máu tươi bắn ra tung tóe một cánh tay cầm kiếm bay lên không trung a tiếu vong thư hét lên thảm thiết cánh tay phải bị chắm đứt lìa khỏi bà vai cơn đau dữ dội khó mà hình dung giống như thủy triều ập đến gần như trong tích tắc khuôn mặt giả nua của ông ta đã biến dạng vì đau đớn vặn vẹo dữ tợn giống như một con quỷ đang kêu rên lâm bắc thần vung lên từ điện thần kiếm kiếm quang lại lóe lên chém thẳng vào cánh tay còn lại của tiếu vong thư đột nhiên đinh một chùm tia lửa bắn ra tiếng kim loại leng keng vang lên một thanh kiếm cốt màu răng cưa trắng đột nhiên xuất hiện ngăn đoàn tấn công của lâm bắc thần lực phản chấn mạnh mẽ từ thân kiếm của tử điện thần kiếm ập tới đẩy lâm bắc thần lùi lại ba bước cốt kiếm lấp lóe ánh lửa màu trắng lạnh lùng mà yêu dã nó được một kiếm sĩ của kiếm ngư tộc cao gầy sử dụng Giống như một thanh kiếm biểu cảm màu bạc nắm trong tay, thân mặc giáp trụ màu bạc, khuôn mặt quấn giống như mặt ngựa, làn da trơn nhẵn đặc biệt của hải tộc, không có vảy, trên khuôn mặt nghiêng dài, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng màu vàng nhạt, giống như không có chút dao động cảm xúc nào, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc thần mà nói: "Kiếm ngư tộc, kiếm giả thứ tư U Hoài nhất hành, nhân tộc, kiếm pháp của ngươi không tồi, rất đáng để ta xuất thủ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chiến đấu công bằng." lâm bắc thần chuyển vận huyền khí hệ thổ tiểu cơ quét mã qr hắn hạ lệnh trong đầu vâng chủ nhân tiểu cơ với giọng nói cảm xúc con người và điện tử kết hợp nhẹ nhàng vang lên lâm bắc thần lại thi triển bộ pháp dưới sự chấn động của từ điện thần kiếm kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam liên tiếp tuôn ra u hè nhất thành thờ ơ cười cốt kiếm lấp lánh ánh lửa quỷ u màu trắng giữa cơn chấn động tiếng rít kỳ dị liên tục vang lên dễ dàng tóm được dấu vết của kiếm khí vô hình trên từ điện thần kiếm mũi kiếm rung lên với tần số cao phóng ra ba điểm hàn tinh ở giữa những tia lửa đinh đinh đang đang bắn ra liên tục phá được ba kiếm của lâm bắc thần không hổ là tông sư võ đạo cấp bảy lâm bắc thần âm thầm thở dài một hơi kiếm tứ xuất ra u hòe nhất hành lại lần nữa cản lại đinh tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai <cười> kiếm thuật không tồi tinh xảo đến mức khiến người ta nghẹt thở đáng tiếc là thực lực của người lại quá yếu không thể phát huy được hết uy lực của mấy chiêu kiếm pháp này u hà nhất hành khen ngợi người cũng tiếp một kiếm của ta thử xem liệt hải chi quang giết liệt hải chi quang một trong ba kiếm chấn tộc của kiếm ngư tộc một kiếm đâm ra không khí dường như bị xé ra thành từng mảng một đường màu trắng nhanh như bóng câu qua cửa sổ đánh thẳng vào lâm bắc thần trong mắt của lâm bắc thần đột nhiên lóe lên một tia quyết tuyệt hơi lách thân hình xoẹt kiếm cốt răng cưa màu trắng đâm xuyên qua mả vai trái như thể chưa phát giác ra hắn chủ động xông lên tay phải cầm từ điện thần kiếm kiếm một đâm vào dưới sườn trái của u hè nhất hành vừa chạm vào liền tách ra a u hè nhất hành hét thảm một tiếng thân hình lảo đảo lui về phía sau trên khuôn mặt ngựa da cá lộ vẻ khó tin làm sao người biết vào thời khắc liệt hải chi quang thi triển ra sườn trái ba tức chính là nơi chiếu mệnh môn của mệnh môn một khi đánh chúng kiếm thế sẽ lập tức bị phá giải tính mạng của bản thân cũng gặp nguy hiểm đây vốn là bí mật mà chỉ có một ít kiếm giả hàng đầu đã tu luyện liệt hải chi quang trong kiếm ngư tộc mới biết lâm bắc thần làm sao biết được thiếu niên này liều thân chúng một kiếm đón thương tích đổi thương tích trực tiếp phá đi mệnh môn của hắn điều này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên vào thời khắc giao thủ vừa rồi trong lòng thiếu niên đối diện đã có sẵn kế hoạch chết lâm bắc thần không nói nhảm lần nữa thi triển kiếm lục ảnh đột chảm trong không khí nguyễn quang lóe lên trên mặt của ui quỷ nhất hành hiện lên vẻ kinh hoàng nhưng mà mệnh môn đã bị phá không còn sức để chống trả kiếm quang lóe lên cái đầu nghiêng dài to lớn của cường giả thứ tư kiếm ngư tộc liền bay ra ngoài cái gì tiếu vương thư ở phía xa vốn đã ổn định được tinh thần một chút nhìn thấy cảnh này nhất thời tâm can vỡ nát ông ta không dám trần trừ chút nào nữa xoay người bỏ chạy ngay điên rồi lâm bấc thần này thực sự bị điên rồi để truy sát ông ta mà chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được ngăn cản hắn lại Tiếu vong thư vừa chạy vừa la hét, tiến công, giết tất cả cái đám nhân tộc này đi. Thân hình lấp lóe hàng chục cường giả hải tộc hùng hổ không sợ chết, lao về phía lâm bắc thần. Các kiếm sĩ của kiếm ngư tộc khác thì lại lao về phía dương trầm chu như nước thủy triều. Trong mắt lâm bắc thần lóe lên một tia sát ý, kiếm bát long tường chạm. Từ điện thần kiếm trong tay hóa thành từng tầng kiếm quang lượn vòng như một con rồng màu tím, phóng ra trung trung điệp điệp kiếm quang chém ra bốn phía, xoạt xoạt xoạt. Máu thịt bắn lên tung tóe, máu bay khắp nơi, cường giả hài tộc xông tới căn bản còn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm quang của tử điện thần kiếm chém chúng. Gần như ngay lập tức là giống như thịt tươi bị nhét vào trong một cái máy xay thịt bắn ra ngoài. Trong nhái mắt bọn họ bị chém thành thịt băm. Trong vòng chục mét chung quanh, chỗ của lâm bắc thần không có một thi thể nào hoàn chỉnh. Máu tươi lan tràn, tựa như một trận tàn sát của tu la địa ngục vậy. Mùi máu tanh nồng nặc bao phủ. Cách đó ngoài mở mét, cương gia hài tộc may mắn thoát được một mạng, sợ hãi tới mức hồn phi phách tán, ngay lập tức đèo rút lui, chân chờ không dám tiến lên. Lâm bác thần cắm tử điện thần kiếm xuống đất, K-98 lập tức được tải xuống trong tay. ống kính phóng đại bật lên nhắm thẳng mục tiêu, bắn, phằng, Tiếng sấm của song thủ kiếm ấn trong chuyển thuyết lại vang lên. Tiếu vong thu đã chạy ra bên ngoài khoảng trăm mét, đột nhiên cảm thấy chân phải nhẹ đi khi cúi đầu nhìn xuống thì ngay lúc này toàn bộ chân phải đã biến thành xương máu vụn xương bắn ra tung tóe a ông ta mở miệng gào thét cả người ngã nhào xuống gãy tay gãy chân ông ta đã kinh hãi đến tột độ muốn trốn cũng không thể nào trốn được nữa bảo vệ ta ông ta gầm rú như một con lợn hoang đang chờ làm thịt gào thét rên rỉ trong vũng máu một tay vẫn trườn về phía trước Lâm mắc thần cầm tử điện thần kiếm sải bước đuổi theo Còn quân đội hải tộc chung quanh đã bị sát khí của thiếu niên cầm bào này chấn nhiếp, Không những không dám ngăn cản, mà ngược lại theo bản năng đều tránh ra, như thể chủ động nhường ra một lối đi. <cười> <cười> Lâm bác thần bước tới trước mặt Tiếu Vong Thư, một cước đạp lên lưng ông ta. Chạy! Còn mẹ người, chạy nữa cho bố mày xem. Hắn lau sạch vết máu của từ điện thân kiếm trên lưng của Tiếu Vong Thư, sau đó nhấc chân ông ta lên như nhấc một con gà xoay người đi về phía đám người dương trầm tru không tha cho ta tiếu vông thư hét lên đừng lâm mắc thần nói dáng vẻ người là hét cầu xin lòng thương xót thực sự khiến người ta sảng khoái mau hét đi tiếp tục hét to vào cho ta khuôn mặt đầy vết máu của tiếu vông thư gào thét ngươi không thể giết ta lâm mắc thần không lẽ ngươi không muốn hàn bất vụ và nhạc khổng hương sống tiếp nữa sao bước chân của lâm mắc thần dừng lại trong lòng tiếu vông thư đột nhiên dấy lên một tê hy vọng người thả ta ra ta có thể đảm bảo hàn bất phụ và nhạc khổng hương sống sót chỉ cần người không chết bọn họ sẽ không chết là ý này sao lâm bắc thần hỏi Tiếu vong thư chịu đựng cơn đau gật đầu lia lịa đúng đúng vậy lâm bắc thần gật đầu vậy thì rất đơn giản trong khi nói chuyện chén đã trở lại bên cạnh đám người dương trầm chu những người phản kháng may mắn sống sót ánh mắt như lợi đao hận không thể băm lão cẩu này thành trăm mảnh rút lui lâm bắc thần nói dương đại ca Người dẫn mọi người rút lui từ phía cửa sau. Hắn vẻ lại chặn hậu. Phía cửa sau có quang tường và tiêu bính cam ẩn thân trong bóng tối để tiếp ứng. Bản thân người cũng phải cẩn thận. Dương Trầm Chu cố gắng nỗi đau đớn trong lòng, ôm vị hôn thê và dẫn những người khác rút lui ra phía sau. Hải tộc thì huyên náo đuổi theo. Lâm mất thần một tay sách tiếu vòng thư, một tay tải xuống tuyết vực chơi ưng, giơ tay bắn ra vài phát, bang bang. Đại khiên đặc biệt của thi thụy và nghiêu hà tộc lập tức bị bắn thủng mấy đội trưởng của đội trọng giáp lập tức ngã vật trên mặt đất ai đuổi theo kẻ đó chết lâm bắc thần cầm súng đứng sửng sững tại chỗ như một tảng đá lớn bất di bất dịch khí thức tử vong trong ánh mắt quán bắn ra xung quanh nhất thời bị hung uy quán trấn nhiếp hàng ngàn tướng lĩnh và quân sĩ hải tộc chỉ có thể ở yên tại chỗ trơ mắt nhìn đám người dương trầm tru rời đi người đã giết u hẻ tiếng quân giết không biết bao nhiêu người của hải tộc chúng ta người chạy không thoát đâu Một đại kiếm sĩ của kiếm ngư tộc phẫn nộ nói Hằng Đáp lại hắn là một phát kiếm ấn một tay Một lỗ máu lập tức nổ ra trên trán, Trong màn huyết xương bắn ra Đại kiếm sĩ ngửa mặt lên trời ngã xuống Lâm bất thần thì vẻ mặt thở ơ Các ngươi đã giết không ít nhân tộc Lão tử cũng không phải tới để tranh luận đúng sai với các ngươi Hắn thực sự là đã giết đến đỏ mắt rồi Một loại khí tức huyết sát đáng sợ Mà bản thân hắn chưa từng cảm nhận được Quanh quẩn bên ngoài cơ thể như thực chất các cao thủ binh sĩ của hải tộc chỉ cảm thấy là bị ánh mắt của thiếu niên mặc cẩm y này nhìn qua thì giống như có thanh gươm kẻ sát vào cổ, có một nỗi sợ hãi không cách nào kiểm soát được giống như ánh mắt của tử thần. cuối cùng sau khi dương trầm chu và những người khác an toàn rút lui, lâm bắc thần cười lạnh một tiếng, hắn không lui về sau mà xách tiểu vòng thư bước ra khỏi thành chủ phủ đổ nát ở cửa chính diện. những nơi đi qua các tướng sĩ hải tộc không khỏi né sang một bên nhường đường. <cười> bước ra khỏi thành chủ phủ lâm bắc thần ngửa mặt lên trời cười lớn rồi nghênh ngang bỏ đi các tướng lĩnh của hải tộc có mặt ai nấy đều tái mặt bọn họ đã tác oai tác quái ở vân mộng thành quá lâu đây là lần đầu tiên bị nhân tộc dẫm lên mặt bước ra ngoài mà không dám nói gì một sự sỉ nhục và phẫn nộ khó tả tràn ngập trong tim của tất cả hải tộc ngọn lửa trả thù bắt đầu bùng cháy lên ở trong thành khu vực an toàn dương đại ca xin bớt đau buồn lâm bắc thần sách theo tiếu vông thư nhìn thấy Dương Trầm Chu và những người khác đã thoát thân. Dương Trầm Chu với vẻ mặt ảm đạm nghe vậy khẽ gật đầu. Lâm ước thần thầm thở dài, trong lòng nhưng lại nói, bây giờ không phải lúc để thương tiếc và bi thương. Dương Đại Ca, chúng ta phải bắt đầu cuộc tổng động viên toàn thành, người của Vân Mộng Thành cần ngươi. Dương Trầm Chu chậm gãi gật đầu, hắn nhìn đám người xung quanh nói với ngữ điệu cực nhanh. Dương Đại Ca, chư vị, dốc toàn lực phát động đội thành quản lập tức thông báo cho người ở toàn thành mang theo đồ dùng tùy thân đến tiểu tây sơn với tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ nói với mọi người không cần mang theo lương thực ta tự sẽ có cách không cần phải mang theo đồ nặng chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt dương trầm chu ừ một tiếng ôm theo thi thể của lữ linh trúc quay người đi lâm bất thần lại nhìn về phía mấy người quang tương tiêu bính cam vương trung mà nói các người cũng nhanh chia ra đi giúp đỡ nhất định phải nhanh sự trả thù của hai tộc sẽ sớm đến thôi nếu cứ tiếp tục ở lại trong thành cũ thì sẽ rất nguy hiểm ngừng một chút lâm mắc thần quay đầu lại nói với đái tử thuần Đới đại ca ngươi lập tức đi đến tiểu tây sơn bảo trang bất chu dẫn theo mọi người chuẩn bị tiếp ứng đồng thời để cho chủ nhiệm phan chủ nhiệm lưu cẩn thận theo dõi động tính của hải tộc tận lực bảo vệ những người dân di tản đái tử thuần liên tục gật đầu mọi người lập tức bắt tay vào hành động lâm mắc thần không phải là loại người giỏi lên kế hoạch và bố cục hắn suy nghĩ kỹ càng dường như không bỏ sót chuyện gì thì mới hơi yên tâm mọi thứ của vân mộng thành đều khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái. Nếu như có một liều thuốc vào lúc này, có lẽ có thể nâng cao sự tỏ vẻ của mình thêm một bước, phải không? Nhưng mà hắn không biết hút thuốc. Nước nhìn chung quanh trong đầu Lâm Bắc Thần đã có một kế hoạch, liền mang theo tiểu Vong Thư một tay một chân, giống như sách theo một con chó gẻ đã bị gãy xương sống, đi tới một tòa tháp bốn mặt. Đây là tòa tháp cao nhất của Vân Mộng Thành. Đứng ở đây có thể nhìn ra Tân Thành Chủ Phủ ở hòn đảo phía xa cho dù không thể nhìn rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thức tàn bạo dục dịch ngóc đầu dậy ở trên đảo lâm mắc thần dường như có thể cảm nhận sự tức giận của hải tộc ở đó hắn nhẹ nhàng cầm máu cho Tiểu vòng thư động tác mềm mại tránh để cho lão cổ chết vì mất máu quá nhiều sau đó lâm mắc thần mới vỗ vào mặt Tiểu vòng thư mà nói hàn bất phụ và nhạc hồng hương đã bị người bán đến đảo rồi sao Tiểu vòng thư kinh hãi vung nổi mà nói hải tộc muốn lợi dụng bọn họ làm con tim dụ người lên đảo sau đó phục kích ta cũng không có lựa chọn nào khác chuyện không có liên quan đến ta không có gì mới mẻ cả lâm bấc thần mỉm cười mỗi kẻ xấu đều sẽ nói như vậy sau khi bị bắt hắn tiện tay nhổ một ít cỏ khô trong đất trên đỉnh tháp trà sát thân cỏ hà một hơi thổi bay cỏ vụn để lại một vài hạt giống cỏ khô trong lòng bàn tay sau đó dùng ngón tay chĩa ra như kiếm nhét hạt giống cỏ dại và từng vết thương nhỏ mới bị cắt ra trên tay chân của thiếu vông thư mà nói cho nên lát nữa khi mà cầu xin lòng thương xót có thể nói điều gì đó sáng tạo hơn được không tiếu vong thư bị hành động của lâm bắc thần dọa cho nổi cả da gà mặc dù không biết tại sao lại làm vậy nhưng trong lòng trào dâng lên một cảm giác hoảng sợ liền nghe lâm bắc thần lại hỏi tại sao ngươi lại phản bội đế quốc bắc hải tiếu vong thư vội vàng cầu xin ta cũng là thần bất do kỷ vệ thị đã bắt giữ nữ nhi của ta và yêu cầu ta phải dốc sức cho bọn họ vệ thị cấu kết với hải tộc xong lâm bắc thần nói vận chuyển sức mạnh thuộc tính mộc và phát động kỹ năng thôi thúc lúa chín. Không lẽ bọn họ cho rằng hải tộc có thể chung sống hòa bình với mình? Thấy những hạt giống bị nhét vào trong vết thương của tiểu vương thư đột nhiên nhanh chóng nảy mầm với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường. Sau đó dùng máu thịt để làm thổ nhưỡng điên cuồng sinh trưởng thuận theo mạch máu, bì phu và cơ nhục mà đi. Thỉnh thoảng có phân nhánh dưới bì phu sinh trưởng ra, nhú ra những chồi lá non xanh biếc, kẽ run rẩy trong gió lạnh. Giống như một tiểu yêu tinh màu xanh Với vẻ mặt ngơ ngác Không hiểu sao lại đâm tròi nảy lọc Ở cái mùa này Tiếu vòng thư gào thét thảm thiết như bị chọc tiết Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời Lại có hình phạt khủng khiếp như vậy Nỗi đầu đớn khi bị thân cành lá đâm xuyên vào máu thịt Còn kinh khủng hơn cả việc bị lăng trì Không, không phải Hắn hét lớn Vệ thị và hải tộc chỉ đang lợi dụng lẫn nhau À, đau quá, mau dừng lại đi Sau lưng của vệ thị có một vị thần mới trỗi dậy Chỉ cần giết chết kiếm tri chủ quân, thôn tính thổ địa của đế quốc Bắc Hải, bọn họ liền có thể xây dựng đất nước. Thỏa thuận cụ thể thì ta không biết. a thân phận của ta không đủ. Mau dừng lại, ta sẽ nói ra tất cả. Vì cơn đau đớn kịch liệt và sợ hãi cực lớn, khuôn mặt của Tiếu Vông Thư đã biến dạng. Nước mắt nước mũi cũng đồng thời chảy ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này ở đây. Hy vọng là anh em đừng quên cái việc like, sub, comment giúp mình mình uh, bây giờ nó đang gọi là khó khăn đủ đường cho nên là anh em cố gắng hỗ trợ mình về cái khoản uh, like và sắp một tí tại vì cái đấy nó miễn phí các bạn nhá cảm ơn mọi người chúc mọi người vui vẻ